nguyên hạo sau khi nghe xong thì cau mày suy nghĩ theo quan điểm của hắn cái luyện thể thuật này rất đáng quan tâm tấn công dù mạnh mẽ bao nhiêu nhưng khi phòng thủ yếu ớt thì nguy cơ bị thương hoặc chết chung với kẻ thù rất cao đặc biệt là khi bị đánh lén càng cần đến khả năng phòng ngự và sức chịu đựng của cơ thể nếu bây giờ có vài tên như hứa minh phục kích thì hắn chết chắc xem ra sau này phải chú ý tìm kiếm bộ kỹ luyện thể để nghiên cứu mới được Trở lại với trận chiến giữa Tàng Phủ và Bạch Vũ, sau vài chiêu phản đòn tên đồ tể đã phát hiện ra có chuyện không đúng. Huyết tinh của gã đang bị hấp thụ nhanh chóng khiến chiến lực suy giảm không ngừng. Suy đoán là do cái ám khí màu đỏ khốn kiếp kia, gã định lui lại để lấy nó ra khỏi thân thể. Thế nhưng Bạch Vũ lại bám lấy Tàng Phủ không tha. Kinh nghiệm chiến đấu của Lão cho biết tên đồ tể này đang có vấn đề nghiêm trọng. Những cố vung bố và pháp thuật của tên kia đang suy yếu liên tục, xem ra cái ám khí kia có quỷ dị. Phát hiện điều đó nên bạch đoàn trưởng càng dốc sức tấn công liên tục mặc kệ việc cận chiến lão gặp nhiều bất lợi hơn đối thủ. Bất lực tìm cách thoát ra, chỉ sau vài phút cơ thể tàng phụ co rút lại chỉ còn da bọc xương. Kêu lên một tiếng không cam lòng, gã tuyệt khí rồi rớt từ trên cao xuống bỏ mình, chứng kiến toàn bộ quá trình bị hấp thụ của đối phương. Bạch Vũ tỏ ra vô cùng e ngại với thứ vũ khí chết người của tên chủ nhân của Phong. Ảnh. Khi lão tưởng tượng ra cảnh nếu chính mình chúng phải. Ám khí đó thì tự nhiên thấy lạnh cả sống lưng. Đúng lúc này bỗng nhiên một thiếu niên từ xa đạp phi kiếm bay hướng về phía lão. Vừa đến gần. Phong. ảnh hiện ra đứng bên cạnh Nguyên Hạo khiến Bạch Vũ chợt hiểu ra bèn ôm quyền chào hỏi, "Thì ra cậu là chủ nhân của phong." "Ảnh, tại hạ là Bạch Vũ, đoàn trưởng Phi Ưng đoàn, rất vinh hạnh được diện kiến. Ta tên Nguyên Hạo, ta rất hài lòng khi thấy ngài và các huynh đệ Phi Ưng đoàn đã thực hiện chính xác kế hoạch chúng ta đặt ra. Bây giờ không có nhiều thời gian để trò chuyện." Chúng ta cần hỗ trợ mọi người quét sạch đám tàn dư hắc báo đoàn trước đã. Nguyên hạ khoát tay nói ngắn gọn rồi cùng Bạch Vũ đạp phi kiếm lao thẳng về phía đám đông. Với tu vi ngưng khí hậu kỳ, Bạch đoàn trưởng một mình tung hoành như sói lạc bầy cừu. Vừa ra bất ngờ ra tay, lão đã hạ ngay hai tên ngưng khí sơ kỳ phía hắc báo đoàn. Phát hiện ra có thêm cao thủ tham gia vào chiến trường, lập tức ba- Bốn tên đội trưởng ngưng khí trung kỳ liền vây lấy ngăn chặn. Tuy vậy, Bạch Vũ vẫn chiếm thế thượng phong khiến mấy tên kia chỉ có thể cầm cự mà thôi. Các huynh đệ phi ưng đoàn cố lên, viện binh đã đến, tên tàng phủ và hứa minh đều đã bị tiêu diệt. Chúng ta hãy đánh tan đám lâu la nhãi nhép này đi. Tiếng của Bạch Vũ vang vọng khắp chiến trường làm sĩ khí của phi ưng hồi sinh trở lại. Những người đang bị vây công như vớ được cọng rơm cứu mạng bèn liều mạng phản kích. Phía hát báo đoàn thì hoang mang cực độ, bọn chúng không thấy tàng phủ đâu cả nên cũng có thể đoán ra vấn đề rồi. Có điều thế trận đang lợi thế nên chúng vẫn lì lợm kháng cự. Lúc này một tia chợp đỏ len lỏi vào giữa mọi người, những nơi nó đi qua không tên hát báo đoàn nào có thể chống cự. Ha ha cứ thoải mái đi thạch huyết, bọn này toàn làm chuyện ác trời đất không dung. Có uống sạch máu chúng cũng không hết tội đâu. Lần này đến một tên đội trưởng đang giao chiến với Bạch Vũ bị thạch huyết kích lén. Bạch Lão chỉ nhìn tên đó với ánh mắt đầy thương hại rồi bỏ qua hắn mà tấn công những kẻ còn lại. Cứ như vậy chỉ sau nửa canh giờ, quân số của đối phương đã mất đi 5, 6 phần. Đám còn lại thấy tình thế không cứu vãn được nữa liền thúc phi kiếm theo các hướng bỏ chạy. Toàn bộ thành viên phi ưng đoàn vui mừng ôm lấy nhau gieo họ dữ dội. Họ vừa giành chiến thắng trong hoàn cảnh tưởng chừng như tuyệt vọng. Từ nay về sau trong dãy hành Sơn đã không còn cái tên hát báo đoàn tồn tại nữa. Một thế lực thổ phỉ bá đạo đã hoàn toàn bị diệt vong trong tay một thiếu niên ngưng khí kỳ. Âu cũng là tự mình tìm diệt vong mà thôi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương 53. Tiếp quản phi ưng đoàn mấy ngàn năm qua. dãy hành sơn vẫn sừng sững đứng đó, như một nhân chứng của thiên địa, nó đã chứng kiến biết bao thăng trầm của thế giới xung quanh. Ngày hôm nay cũng vậy, một đoàn thể đã triệt để biến mất và một thế lực mới bắt đầu quật khởi. Phi ưng đoàn, cái tên nhỏ bé như hạt cát trong sa mạc, thậm chí sau trận chiến với hắc báo đoàn họ cũng chỉ còn lại khoảng 10 thành viên mà thôi. Không ai biết được đây chính là khởi nguồn cho một tồn tại độc tôn linh giới sau này. Trong thế giới tu chân thì việc sinh tử chỉ như cơm bữa, những người sống sót không vì những đoàn viên đã ngã xuống mà quá đau thương. Ngược lại, họ còn đang rất hưng phấn với thắng lợi oanh liệt của mình. Phải biết rằng việc đánh bại một thế lực mạnh gấp đôi về mọi mặt là một kỳ tích đến mức nào. Trong đại sảnh lục sục vì bị công kích suốt cả tuần hơn, 10 người còn lại đang ăn mừng ngờ với nhau. Khách mời của họ tất nhiên có nguyên hào. cha con khương thiên và chữ lôi khẳng khái đứng dậy bạch vũ giơ chén rượu ra mời tất cả mọi người rồi dõng dạc tuyên bố hôm nay bạch vũ ta cảm thấy có rất nhiều cảm xúc đan xen. chén rượu đầu tiên xin tế vong hồn các huynh đệ đã ngã xuống chiến thắng hôm nay của phi ưng đoàn chính là nhờ xương và máu của họ để đánh đổi được chúng ta sẽ khắc ghi công lao của họ mãi mãi không bao giờ quên nào huynh đệ cùng cạn tất cả mọi người khóe mắt ủng đỏ nghiêm trang thành ý cùng dơ chén rượu trong tay đổ xuống như dành tặng cho những người đã khuất kia thở dài một tiếng bạch vũ tiếp lời chén thứ hai phi ưng đoàn chúng ta xin kính nguyên hạo đạo hữu nếu không có sự giúp đỡ của người chúng ta đã không còn có thể ngồi ở đây với nhau công ơn này tựa như ân tái tạo mọi người hãy cùng nâng chén lên nào nguyên hạo huynh đệ mời Nguyên hạo thấy mọi người hướng mình kính rượu thì cũng đứng dậy dơ chén lên uống cạn đáp lại thịnh tình. Sau khi qua vài tuần rượu vui vẻ, hắn quay sang Bạch Vũ cười rào hoạt hỏi. Bạch đoàn trưởng, bây giờ ngài và phi ưng đoàn có dự tính gì không? Vừa nghe đối phương nhắc đến thì Bạch Vũ lắc đầu cười khổ. Điều gì đến cũng phải đến, đã hứa hẹn thì phải thực hiện giao kèo thôi. Lão đứng dậy nhìn lướt qua toàn bộ huynh đệ rồi ôm quyền với Nguyên hạo Bạch vụ ta cả đời chinh chiến không ít, cũng hiểu rõ thế nào là đạo nghĩa. Bọn ta đã giao kèo với đạo hiểu thông qua phong ảnh. Nội dung là nếu đạo hữu trợ giúp chúng ta vượt qua tai kiếp lần này và tiêu diệt được hát báo đoàn trả thù thì toàn bộ phi ưng đoàn chúng ta sẽ đầu nhập làm thủ hạ cho người. Nay mọi thứ đã được thực hiện, bọn ta nhất định sẽ tuân theo hứa hẹn. Dừng câu nói lại một tí. Bạch Vũ quay sang nhìn các huynh đệ và con gái của mình rồi lớn tiếng nói: "Hỡi huynh đệ Phi Ưng Đoàn, Bạch Vũ ta có ân tất báo, có thù tất trả. Nay mang ơn của người sẽ trả cho người. Ta xin tuyên bố Phi Ưng Đoàn chúng ta bây giờ sẽ thuộc về Nguyên Hạo Đạo hữu đây. Mọi người hãy vì đoàn trưởng mới mà tận lực. Tâm tình các đoàn viên còn lại hiện tại khá phức tạp. Lúc đầu bọn họ đồng ý hứa hẹn là vì không biết sống chết thế nào." bây giờ thoát hiểm thì lại có phần trần trừ do dự dù gì đây cũng là cơ nghiệp mà họ dùng xương máu vất vả chiến đấu xây dựng bao năm qua hiểu được khúc mắc trong lòng đám người này nguyên hạo cười nhẹ rồi chắp tay sau lưng bước ra lên tiếng ta chắc các vị trong lòng đều có cảm giác không phục việc này ta hiểu rõ có điều ta muốn hỏi các ngươi một việc các người tham gia phí ưng đoàn để làm gì Mộng tưởng cả đời các người rốt cục là gì Bắt đầu từ ngày đi bạch vũ, hãy trả lời câu hỏi của ta. Ta ư, ta vốn là một tán tu, không có cơ duyên gia nhập tông môn. Ta cùng bài huynh đệ lập ra phi ưng đoàn là muốn cùng nhau gầy dựng một thế lực để có thể sinh tồn được ở thế giới tu chân đầy phức tạp, nguy hiểm này. Mộng tưởng của ta đến giờ ta cũng không rõ nữa. Bọn ta tu luyện khó khăn, không người chỉ dẫn nên chắc cả đời này không có hy vọng gì xa xôi cả. Tiếp theo bạch lão là các thành viên phi ưng đoàn cũng bày tỏ nỗi lòng của mình. Mỗi người một hoàn cảnh xuất phát nhưng tất cả họ đều gia nhập phi ưng đoàn chủ yếu để khỏi bị ức hiếp. Bởi lẽ tán tu tu vi thấp rất dễ bị chuyện cướp của giết người từ kẻ khác hoặc bị bắt làm nô dịch. Đây cũng là lý do chính để hình thành hầu hết các đoàn thể nhỏ. Còn về mộng tưởng thì tất cả đều không có. Họ vốn thiếu thốn tài nguyên. Công pháp và vũ kỹ nên không thể tu luyện bài bản như những đệ tử trong tông môn được. Vì vậy nên có thể đạt được ngưng khí hậu kỳ như bạch vũ đã là tài giỏi hơn người rồi. Sau khi nghe hết tất cả đoàn viên trả lời, Nguyên Hảo khẽ gật đầu rồi tiếp tục, rất tốt. Như vậy ta có thể nói các người đang cố gắng bám lấy cuộc sống tạm bỡ qua ngày này thôi. Căn bản các người không có ước mơ xa xôi gì cho tương lai của mình cả, đúng không? điều này không có gì là sai cả ta nghĩ hầu hết các đoàn thể khác cũng y như các người vậy ngừng một chút hắn liếc nhìn khắp mọi người xung quanh một lượt hầu hết tất cả ánh mắt nhìn về hắn đều mang theo tò mò và khó hiểu chẳng phải bọn ta đã kể rõ ràng rồi sao tiểu tử ngươi tính bè dìu hay sỉ nhục người khác cũng không cần khoa trương như vậy chứ lúc này nguyên hạo đột nhiên bật cười ha ha lên rồi hùng hồn nói Nếu ta nói mục đích của ta gia nhập phi ưng đoàn chính là biến nó trở thành một thế lực lớn trên lạc thần đại lục này Các ngươi có tin không? Tất cả mọi người sửng sốt nhìn nhau, đến bạch vụ cũng thấy giật mình Thiếu niên này có bị gì không? Dù trong giấc mơ bọn ta cũng không dám suy nghĩ xa vời như vậy nha Ha ha ta đoan chắc các người đang cho rằng nguyên hảo ta là một tên điên Một kẻ ngông cuồng không biết trời cao đất dày Vậy ta muốn hỏi các người một câu, trên đời này có cường giả hay thế lực nào nào mới sinh ra đã thiên hạ vô địch rồi không hay là họ phải từng bước phát triển lớn mạnh dần dần? Câu trả lời chắc chắn là không. Ta biết có một vị quân sư tên Tuân Úc từng nói, thực lực yếu thì từ từ sẽ mạnh lên thôi. Có chí thì mới tiến xa được, còn nếu chấp nhận số phận thì mãi mãi không vượt qua được chính mình. Cái gì là kẻ mạnh? Một ngày nào đó ta sẽ là trí tôn đứng trên đỉnh của tất cả. Cái gì là số phận sắp đặt? Ta sẽ viết lại định mệnh cho mình, viết nên một truyền kỳ mới cho lạc thần đại lục này. Ta ngông với thiên địa, ngạo nghễ với chúng sinh. Bây giờ những ai muốn ngông cùng ta một lần thì hãy bước ra. Những người không cùng chí hướng có thể rời đi. Ta tuyệt không làm khó dễ chút nào. Sau vài giây suy nghĩ, Bạch Vũ cùng con gái Bạch Liên đứng dậy bước ra rồi ôm quyền lên tiếng. Nguyên hạ Vinh Đệ có ơn cứu giúp với chúng tôi. Cha con tôi đã nguyện theo phò trợ ngài thì dù lên núi đao xuống biển lửa cũng quyết không từ nan. Với lại Phi ưng đoàn do chính tay tôi thành lập nên tôi cũng hy vọng nó có ngày dạng danh thiên hạ, uy Trấn bát phương. Tiếp đến từng người một còn lại của Phi ưng đoàn cũng đồng ý ở lại. Bọn họ đã chiến đấu sinh tử bao lần với Bạch Vũ nên quyết tâm ở lại hỗ trợ lão, với lại giờ bỏ đi thì họ lại trở về kiếp tán tu, cuộc sống tương lai còn thê thảm hơn, thấy tất cả đều đồng ý gia nhập Nguyên hạo cười rất tươi vỗ vỗ tay, tốt lắm, mọi người sẽ không bao giờ hối hận vì quyết định ngày hôm nay, sau này ta sẽ chứng minh lựa chọn của các ngươi hôm nay là chính xác thế nào. Bây giờ việc trước tiên ta muốn trao chức phó đoàn trưởng cho Bạch Vũ, mọi người có ý kiến gì không? Câu hỏi vừa ra toàn bộ mọi người đều nhất trí ủng hộ, nguyên hạo cười nhạt đầy thâm ý. Hắn hiểu rõ tầm ảnh hưởng của Bạch Vũ đối với những người này. Ngoài ra, hắn cũng rất tán thưởng ở phương diện quản lý thủ hạ của lão. Cứ so sánh cảnh hứa minh bất lực nhìn bọn thủ hạ bỏ chạy với các vinh đệ phi ưng đoàn chiến đấu sống chết có nhau là thấy được sự khác biệt giữa hai gã đoàn trưởng. Hứa minh âm hiểm xảo trá, hắn chỉ coi những thủ hạ là con cờ thí của mình mà thôi. Bạch Vũ thì không như vậy, lão dũng mãnh thiện chiến, tâm tư cẩn trọng nhưng lại sống tình nghĩa, luôn xông pha mở đường cho mọi người. Một kẻ lập hác báo đoàn vì tư lợi cá nhân, một người gầy dựng phi ưng đoàn vì mục đích chung của mọi thành viên. Nguyên Hạo tin tưởng Bạch Vũ một ngày không xa sẽ là một chiến tướng tài ba, bởi vì lão có tâm của mỗi vị thống lãnh thực thụ. Nếu mọi người đều tin tưởng như vậy thì Bạch Vũ lão huynh sẽ chính thức giữ trọng trách phó đoàn trưởng. Bây giờ mọi người cứ uống rượu vui vẻ. Ta và Bạch Lão cần bàn bạc về hướng phát triển tương lai của đoàn thể chúng ta. Tiếp theo Bạch Vũ dắt hắn và những người đi cùng bước vào mật thất riêng của Lão. Sau khi giới thiệu sơ về cha con Khương Thượng, Nguyên hạo bắt đầu trình bày kế hoạch của mình. Mục tiêu của ta là ưu tiên phát triển thực lực phi ưng đoàn lên. Theo ta thấy thì các đoàn đội đều thiếu thốn tài nguyên tu luyện hết sức trầm trọng. Nếu cứ như vậy cho dù cố gắng mấy cũng không thể thay đổi được gì cả. Ta có một kế sách táo bạo có thể thay đổi cục diện. Bạch lão nghe thử xem có khả thi hay không. Bạch vũ trầm ngâm một chút rồi trả lời. Đúng là tán tu bọn ta thiếu thốn tài nguyên vô cùng. Dù cho có thực hiện nhiều nhiệm vụ để đổi lấy phần thưởng thì những thứ có giá trị tìm được cũng vô cùng hạn chế. Thế nhưng bọn ta cũng hết cách rồi. không biết đoàn trưởng có cao kiến gì cứ nói ra để cùng thảo luận đoán chắc đối phương sẽ trả lời như vậy nguyên hạo từ tốn đứng thẳng dậy ánh mắt kiên định sáng ngời nói ra một câu ta muốn gia nhập tông môn chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com chương năm tư tông môn chắc khảo thượng gia nhập tông môn ánh mắt của bạch vũ khó hiểu nhìn nguyên hạo Ngươi chạy đến đây giành làm đoàn trưởng rồi lại đòi gia nhập tông môn là sao? Ngươi đem con bỏ chở sao? Ít ra ngươi cũng nên có tí trách nhiệm chứ. Khương thượng một bên cũng trầm tư một chút rồi như hiểu ra gì đó mỉm cười thâm ý với Nguyên Hạo. Ha ha hình như nghĩa phụ đã đoán được suy nghĩ của con thì phải. Nhìn biểu hiện của của mọi người, Nguyên Hạo hứng thú quay sang Khương Lão hỏi chuyện. Tiểu tử thối này. Con định tham gia cuộc chắc thí của các tông môn ở Kinh Thành đúng không? Nhìn biểu hiện của con ta đoán chắc chắn là vậy rồi. Hai cha con bốn mắt nhìn nhau rồi phá lên cười lớn. Nguyên hạo giơ ngón tay cái lên sảng khoái nói. Chỉ có nghĩa phụ người hiểu con thôi hắc hắc. Chỉ cần vào được tông môn thì chuyện vụ kỹ. Công pháp có thể lén lút đem ra ngoài cho các huynh đệ phi ưng đoàn rồi. Con đã chấp nhận gia nhập môn phái thì họ cũng nên bỏ ra gì đó chứ. Bạch Vũ một bên nghe kế sách của Nguyên Hạo thì giật mình lên tiếng. Như vậy có quá nguy hiểm không? Vũ kỹ, công pháp là bí mật được bảo vệ kỹ lưỡng của các tông môn. Nếu họ phát hiện ra chúng ta lén học trộm thì sẽ trừng phạt thẳng tay đó. Ngoài ra theo ta biết để tiếp xúc được nhiều vũ kỹ, công pháp cao cấp đều là những thiên tài yêu tú." bọn họ đều là song linh căn thậm chí là thuần linh căn truyền thuyết nữa xem chừng kế hoạch này rất khó thực hiện a ha ha ha nguyên hảo nghe bạch vũ trình bày những lo lắng của mình thì cười hết sức thoải mái mấy cái thứ nhỏ nhặt này bây giờ không còn là vấn đề của ca nữa rồi bạch phó đoàn trưởng không phải lo ta đây dư sức đối phó với những điều kiện của tông môn đưa ra Vấn đề bây giờ là việc sắp xếp mọi người ở phi ưng đoàn. Ta dự định đưa toàn bộ thành viên theo mình lên kinh thành. Sau khi chọn được tông môn chúng ta sẽ di chuyển đến khu vực tông môn đó quản lý để gầy dựng lại căn cú. Như vậy ta sẽ dễ dàng liên lạc với mọi người. Ngoài ra sau này khi ta có địa vị cao trong tông môn có thể tìm cách để mọi người gia nhập. Nếu không được thì ít nhất các người cũng sẽ được bảo hộ và nhận được nhiều lợi ích hơn. Bạch Lão thấy kế hoạch của ta có vấn đề gì nữa không? Nếu như đoàn trưởng tự tin như vậy thì mọi việc cứ như vậy mà tiến hành. Dù không học được vụ kỹ, công pháp thì việc được tông môn bảo trợ thôi cũng khiến phi ưng đoàn ta có thể yên tâm phát triển lâu dài rồi. Bạch Vũ nhanh chóng đáp lời. Lão cũng không phải ngốc, thiếu niên tân đoàn trưởng này dáng vẻ ngạo nghễ mười phần. Rõ ràng hắn có vốn liếng để tự tin như vậy đi. Lão không nhìn ra được tu vi của Nguyên hạo nhưng trận chiến vừa rồi chiến lược của hắn quá đáng sợ. Xem chừng chắc phải ngưng khí viên mãn chứ chẳng chơi. Nếu đoàn trưởng lợi hại như vậy thì xem ra cơ hội phi ưng đoàn thay ra đổi thịt sắp đến thật rồi. Nghĩ vậy, hai tay bạch vũ nắm chặt lại vì kích động. Không có vấn đề gì là tốt rồi. Lão hãy thông báo các huynh đệ sắp xếp. Ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi nơi này về Lạc Thành. Sau đó sẽ thẳng tiến Kinh Đô, phân phó cho Bạch Vũ xong xuôi, Nguyên Hảo trở về phòng riêng một mình và gọi Tiểu Vô xuất hiện. Tiểu Vô, lúc trước ngươi từng nói với ta là bản thân ta hoàn toàn có thể chủ động thể hiện ra linh căn của mình đúng không? Nghĩa là khi bị kiểm tra linh căn ta hoàn toàn chủ động biến hóa linh căn của mình cho đối phương thấy. Đúng vậy, việc đơn giản vậy cũng gọi phiền ta sao tên não nhỏ. Tiểu vô ngáp ngáp lười nhắc trả lời. Tên này mỗi lần có chuyện khó khăn mới kiếm bùn đại ra sao? Ta còn một điều lo lắng nữa. Ngươi từng nói hư vô công pháp có thể che giấu tu vi nếu đối phương không hơn ngươi hai đại cấp bậc. Nếu trong đợt kiểm tra này ta thành công vào tông môn thì có bị cường giả Nguyên Anh phát giác không? Ngươi có bị ấm đầu không vậy? Nguyên Anh ở mấy tông môn nhỏ này là tồn tại gì? Họ dành phần lớn thời gian bế quan để tìm cách trùng kích cảnh giới cao hơn chứ ăn do dưỡng mở sao đi quan tâm mấy tên ngưng khí kỳ như ngươi, với lại có rất nhiều bí pháp. Ẩn giấu tu vi nên cho dù bị phát giác cũng có lý do để giải thích mà, được tiểu vô chỉ điểm rõ ràng mọi khúc mắc nguyên hảo phấn khởi vô cùng, ngả lưng xuống giường, hắn cảm giác thật thoải mái, sau những trận chiến căng thẳng. cuối cùng ta cũng có được một giấc ngủ ngon lành rồi những tia nắng đầu tiên đã chiếu dọi trên khắp dãy hành sơn hùng vĩ tại phi ưng trại thời khác này đang tập trung một nhóm người sắc mặt của ai cũng đầy nhiệt huyết và khí thế sau khi bạch vũ họp bàn và định hướng kế hoạch hành động tương lai mọi người đều tỏ ra lạc quan với vị tân đoàn trưởng này bước ra phía trước nguyên hạo hét lớn toàn bộ hướng lạc thành xuất phát Tất cả thành viên phi ưng đoàn đồng loạt đạp lên phi kiếm phóng đi Bọn họ bỏ lại sau lưng khu căn cứ đã gắn bó nhiều năm để bắt đầu cuộc phiêu lưu mới của mình Do vài người trong đoàn còn ở ngưng khí sơ kỳ nên cả đoàn phải mất hai ngày mới đến được Lạc Thành Nhận được tin, Trần Mưu và Thành Chủ đều mừng rỡ đón tiếp Một buổi tiệc rượu được tổ chức ở phủ Thành Chủ tối nay để ăn mừng chiến thắng Theo yêu cầu của Nguyên hạo thì số người tham dự rất hạn chế vì hắn không muốn bị những kẻ lạ mời rượu làm phiền. Qua vài tuần rượu, mọi người vui vẻ hào hứng kể lại quá trình tiêu diệt hát báo đoàn như thế nào. Trần Mưu và Thành Chủ càng nghe miệng càng không thể khép lại được. Không ngờ thiếu niên tiên nhân này trâu như vậy, một mình diệt cả một đoàn thể khét tiếng bá đạo như thế. Ở ghế khách quý, Nguyên hạo ngồi nghe chỉ cười nhẹ không ý kiến gì vào cả. Đợi khi tiệc gần tàn, hắn mới hướng Trần Mưu hỏi chuyện, Trần Thống Lĩnh, ta trở lại Lạc Thành lần này là có việc muốn nhờ bà ngài, hy vọng ngài có thể giúp ta một tay. Nguyên Hạo tiên nhân có việc gì xin có phân phó, mạc tướng nguyện dốc hề tờ sức thu xếp cho ngài. Trần Mưu nghe tiên nhân nhờ vả thì như mở cờ trong bụng, gã liền đáp lời ngay, được tiên nhân nở ân tình có ý nghĩa to lớn thế nào chứ? trời cao rủ lòng thương xót trần gia ta rồi khụ khụ cũng không phải việc lớn lao gì ta nhớ trần thống lĩnh từng nói tháng sau tại kinh thành sẽ có cuộc chắc tuyển tiên nhân của các tông môn vâng đúng vậy thưa tiên nhân nếu người muốn tham gia vào tông môn thì cũng không khó bản thân người đã có linh căn lại tu vi cao cường như vậy mạc tướng nghĩ mọi việc sẽ rất dễ dàng thôi Với lại việc người hỗ trợ Lạc Thành đánh đuổi bọn ngoại xâm cùng với hắc báo đoàn cũng đã được mạc tướng và thành chủ báo cáo về cho Hoàng gia. Họ rất hài lòng và vui mừng về chiến công lần này nên đặc biệt dặn dò phải mời bằng được tiên nhân lên kinh để Hoàng thượng có cơ hội diện kiến ngài. Lúc đó ngài chỉ cần nói vài câu nhất định Hoàng thượng sẽ hết lòng hỗ trợ thôi. Với giọng điệu nịnh nọt, Trần Mưu đã đoán ra vấn đề của Nguyên hạo Gã khéo léo dẫn dắt luôn cả hoàng thượng vào. Như vậy gã vừa lấy lòng của thiên tử mà còn được tiên nhân thiếu nợ ân tình nữa. Đúng là nhất cử lưỡng tiện. Nguyên hạo nghe Trần Thống lĩnh trình bày thì ánh mắt lóe lên. Giọng nói vẫn không lạnh không nhạt đồng ý trả lời. Tốt lắm. Vậy Trần Thống xoáy sắp xếp giúp ta và các huynh đệ chỗ nghỉ ngơi. Khi nào ngài xuất phát thì chúng ta sẽ cùng nhau lên đường. Nguyên Hạo nói xong thì im lặng không tham gia bàn tán gì thêm, trong lòng hắn đang tính toán những bước đi tiếp theo như thế nào. Hắn không quan tâm hoàng thượng an nam quốc mà chỉ bận lòng với việc kiểm tra linh căn nên thể hiện ra sao thôi. Thở dài một hơi, Nguyên Hạo lẩm bẩm một mình, xem ra phải bàn bạc với nghĩa phụ và tiểu vô thêm một phen mới được. Ba ngày sau, Trần Mưu dẫn hai nhi tử và đoàn người Nguyên Hạo rời Lạc Thành lên kinh. Để tiết kiệm linh lực, mọi người phi ưng đoàn đều ngồi trong xe ngửa di chuyển. Đoàn quân hộ tống đi theo cũng 200 lính tinh nhuệ nên suốt cả chặng đường không có đám thổ phỉ nào chán sống chui đầu ra cả. Đến ngày thứ 10 cả đám cũng đến được kinh thành của An Nam Quốc. Nơi này to lớn hơn lạc thành gấp chục lần, dân sinh sung túc, nhà cửa to lớn tráng lệ. Vừa vào thành, mọi người đã được quan viên tiếp đón đưa thẳng đến Hoàng Cung để nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, Hoàng thượng Thiết Yến chiêu đãi sứ đoàn Trần Mưu, trong buổi tiệc, Nguyên Hảo đã trò chuyện khá vui vẻ và nhận được lời hứa hẹn giúp đỡ từ phía Hoàng gia. Đây là một cuộc giao dịch cả hai bên cùng có lợi, là người đứng đầu một nước. Hoàng thượng An Nam Quốc luôn cố gắng giao hảo với các tán tu và tông môn nên việc bán ân tình giúp đỡ cho Nguyên Hảo là điều hiển nhiên. Theo vị thiên tử này cho biết thì đợt tuyển chọn lần này quy mô tổ chức sẽ lớn chưa từng có, toàn bộ tông môn lớn nhỏ của thập quốc đều tham gia khảo hạch, vì vậy địa điểm tổ chức sẽ có thay đổi, tất cả người kiểm tra tư cách sẽ được tiên nhân đưa đến lĩnh hương quốc. Đó là quốc gia có thực lực hùng mạnh nhất trong hành sơn thập quốc, tin tức này đối với nguyên hạo cũng không có gì xấu, càng nhiều tông môn thì hắn càng có nhiều lựa chọn mà thôi. Theo quy định của Liên Hiệp các tông môn đợt khảo hạch này đưa ra, mỗi người tham gia chắc thí được dắt theo duy nhất một người hầu. Cho nên sau khi bàn bạc với mọi người, Nguyên hạo và Khương Thượng sẽ tham gia khảo hạch. Tuy Khương Thượng khi tái tạo cơ thể vẫn giữ nét trung niên nhưng tuổi của bản thể mới này vốn là trẻ măng. Độ tuổi các tông môn yêu cầu để tuyển lửa là dưới 18 nên Lão và Nguyên hạo rất phù hợp. Với kinh nghiệm của Lão thì việc cải trang diện mạo thành một thiếu niên tầm 16-17 tuổi là chuyện hết sức dễ dàng Hai người đi theo đóng vai người hầu của họ là Khương Thiên và Bạch Vũ Tiểu Thiên tất nhiên được chọn vì nguyên hạo và Khương Lão không thể yên tâm để cậu ở lại Còn Bạch Vũ là lựa chọn tối ưu còn lại Lão Tu Vi cao cũng như kinh nghiệm từng trải khá nhiều nên sẽ rất hữu ích cho những nhiệm vụ quan trọng như thế này Những người còn lại sẽ ở lại kinh thành án binh bất động đợi chờ tin tức và mệnh lệnh. Một tuần sau, ngày hẹn đã đến, tất cả các vương tử công chúa, công tử tiểu thư có danh ngạch tham dự khảo hạch đều tập trung ở quảng trường Trinh Hoàng Cung. Mọi người đang dì dào bàn tán to nhỏ với nhau thì gió mạnh thổi lên, những pháp khí phi hành to lớn như căn nhà xuất hiện trên bầu trời kinh thành, chuyện được phát miễn phí tại trang web. chuyệnaudiomoi.com chương 55 tông môn chắc khảo hạ nhìn kìa tiên nhân đến rồi trời ơi mấy cái to đùng đang bay đó là gì vậy ngươi đúng là đồ thiếu kiến thức cha ta từng kể với ta rằng đó là thứ tiên nhân dùng để bay trên không đó hàng loạt tiếng nghị luận có hốt hoảng có hân hoan xuất hiện trong đám thiếu niên đang đứng đối với hầu hết bọn công tử tiểu thư này thì đây là lần đầu tiên trong đời chúng thấy được tiên nhân thực sự ở hành sơn thập quốc tiên nhân vẫn luôn là tồn tại cao cao tại thượng trong truyền thuyết đứng lẫn trong đám người nguyên hảo khá nhàn nhã nhìn mấy cái pháp khí đang lơ lửng trên không cứ như xem thả diều vậy bọn tông môn này thích xuất hiện màu mè như vậy sao đã đến rồi mà còn không chịu hạ xuống tính diễu hành thị chúng nữa a Hắn tỏ vẻ không thích thú bình luận. Lúc này hoàng thượng cùng văn võ bá quan đều vội vàng chạy ra kính cẩn ôm quyền lên tiếng nghênh đón. Lúc này, đám tiên sư chủ nhân những pháp khí kia mới có vẻ hài lòng nên sau đó bắt đầu lần lượt hạ xuống. Tiếng kèn, tiếng trống theo nghi lễ hoàng gia trang trọng nhất vang lên. Hoa thơm và vàng lá được dài khắp nơi trong hết sức xa hoa. Từ trong các pháp khí phi hành, những tên tiên nhân mặc những trang phục khác nhau lần lượt xuất hiện. Từ một pháp khí thuộc loại to nhất trong đám, một tên trung niên nam tử lưng lưng hùng vai gấu đại diện bước ra tiếng nói vang dội Ta là lục báo, trưởng lão của Thiết Huyền Tông. Hôm nay ta cùng các vị tiên nhân của các tông môn ở An Nam Quốc này đến đây để đưa các thí sinh chắc khảo tiên nhân đến địa điểm tụ hội ở lĩnh Hương Quốc. Thời gian không còn nhiều. Chúng ta phải lên đường sớm thôi. Bây giờ những thí sinh cùng người hầu hãy trật tự xếp hàng di chuyển. 20 người lập thành một tổ đi vào một pháp khí phi hành. Kẻ nào gây mất trật tự sẽ bị loại bỏ tư cách ngay. Bắt đầu đi. Sau tiếng quát của lục báo, mọi người liền hết sức trật tự im lặng di chuyển một cách nhanh chóng. Đây là cơ hội cả đời mới có nên dù tính cách trẻ con thế nào thì đám thiếu niên vẫn phải ngoan ngoãn nghe lời Nguyên hạo cũng lặng lẽ cùng những người nhóm mình tiến đến một pháp khí Hắn vừa bước đi vừa nhìn lướt qua những tên tiên nhân ở đây Trừ lục báo và vài tên khác tu vi không nhìn thấu Có lẽ là trúc cơ kỳ Đám còn lại chủ yếu là ngưng khí hậu kỳ Xem ra trừ huyết huyền tông và số ít tông môn khác là có thực lực mạnh mẽ Đám còn lại đều là tông môn nhỏ thực lực không cao. Thấy tất cả đã di chuyển xong, lục báo cũng bước vào trong một pháp khí phi hành rồi ra lệnh cho toàn bộ đội hình xuất phát. Ngồi bên trong pháp khí, những tên thiếu niên đều hưng phấn lao nhau cả lên. Những thiếu nữ thì trầm trồ chỉ cho những ngội nhà bé ti dưới mặt đất Lũ công tử thì tận dụng cơ hội đền tán tỉnh. thượng tên tiên nhân quản lý cũng không ý kiến gì. Lần đầu tiên được bay trên không trung thì ai cũng sẽ có tâm trạng hưng phấn như vậy. Những pháp khí phi hành này được cung cấp năng lượng bằng linh thạch nên có thể di chuyển được khoảng cách xa trong thời gian dài. Chỉ cần một tiên nhân điều khiển và cung cấp thêm linh thạch mới mỗi khi dùng hết năng lượng viên cũ mà thôi. Mặc kệ không khí ồn ào xung quanh, Nguyên hạo, cha con Khương Thượng và Bạch Vũ đều nhắm mắt định thần. Do Khương Thượng đã truyền bí thuật ẩn dấu tu vi riêng của lão cho Bạch Vũ nên tên ngưng khí trung kỳ trên pháp khí này không phát hiện được tí linh lực nào từ bốn người này phát ra cả. Tất nhiên bí thuật này dù là từ thần giới truyền lại thì cũng không thể so sánh với hư vô công pháp được nên chỉ che giấu được tu vi đối với kẻ trên mình một đại bậc thôi. Nhưng như vậy đã là rất đáng sợ rồi. Đa phần bí thuật ẩn nấp tu vi đều có hạn chế thời gian hoặc chỉ che giấu được những người cách mình một, hai tiểu cấp bậc thôi. Tu vi cách nhau một đại cấp bậc chính là trời với đất. Thần thức tranh lịch cũng sẽ rất lớn nên rất khó che giấu tu vi được. Vậy mới thấy hư vô công pháp là một tồn tại nghịch thiên cỡ nào? Cũng may cho thiên hạ là chỉ có duy nhất một người mang hư vô linh căn là nguyên hạo có thể tu luyện công pháp đó thôi. sâu bên trong dãy hành sơn có một môn phái tọa lạc trên một ngọn núi lửa khá lâu đời. nếu nguyên hạo và khương thiên nhìn thấy sẽ phát hiện quy mô nơi này không kém cạnh phong linh tông, bởi vì đây cũng là nơi của tông môn một sao duy nhất của lĩnh hương quốc, đồng thời cũng là chúa tể của cả tất cả tông môn bên trong hành sơn thập quốc. hôm nay Toàn bộ đệ tử của Hòa Địa Tông được huy động đến mức tối đa cho việc đón tiếp và hỗ trợ vì việc chắc khảo tiên nhân sẽ diễn ra tại đây. Những pháp khí phi hành chờ các thiếu niên từ 10 quốc gia liên tục bay đến tạo nên một khung cảnh vô cùng hoành tráng. Vì từ An Nam Quốc đến Lĩnh Hương Quốc phải qua vài quốc gia nên tốt người của Nguyên hạo phải tốn khá nhiều thời gian phi hành. Khi họ đến nơi thì quảng trường đã đông nghẹt người rồi. Nhìn cảnh tượng bề thế này. Khương Thiên rất hào hứng, ông già, Hảo ca, Bạch Thúc, nơi này thật đông người quá, tất cả bọn họ đều đến để kiểm tra tư chất tiên nhân giống chúng ta sao. Nguyên Hạo bước đến nhẹ nhàng vỗ vỗ vai tiểu thiên trả lời, đúng vậy thiên đệ, nhưng cả rừng người này cũng chỉ một số ít may mắn mới có thể tu luyện tiên đạo thôi. Linh Căn vốn rất hiếm mà, để không nhớ chuyện của huynh sao. Nguyên hạo hồi tưởng lại quá trình ngày ấy của hán ở phong linh tông đến giờ. Quả thật số phận thay đổi cứ như một giấc mộng vậy. Ngoài niệm một chút, Nguyên hạo liền quay sang Khương Thượng nói nhỏ. Nghĩa phụ, người có thấy đáng ngờ không? Chỉ là khảo nghiệm linh căn tuyển chọn đệ tử thôi tại sao phải làm hoành tráng như vậy. Con xem chừng người tổ chức còn có mục đích khác đi nha. Đúng vậy, ta cũng cảm nhận được sự việc này không hợp lý. Tí nữa phải cẩn thận nhiều hơn. Tùy cơ ứng biến. An toàn là trên hết. Nếu có gì xảy ra chúng ta liền tìm cách trốn khỏi đây. Khương Thượng khuôn mặt đăm chiêu gật đầu đáp. Lão đã trải bao nhiêu nguy hiểm trong đời nên làm việc khá cẩn trọng. Bạch Vũ cũng được căn dặn phải theo sát bảo vệ Tiểu Thiên. Với tâm trạng đề phòng cao độ. Bốn người cũng hòa vào rừng người chờ đợi buổi chắc khảo diễn ra. Sau ba canh giờ nữa. Cuối cùng tất cả thiếu niên từ thập quốc cũng được đưa đến đầy đủ. Những người đại diện các tông môn lớn nhỏ đã vào vị trí ngồi riêng cho mình. Vị trí phía trước quảng trường dành cho hỏa địa tông cũng chỉ còn thiếu vị trí chủ đạo ngồi ngay trung tâm mà thôi. Lúc này toàn quảng trường bỗng nhiên vang lên một tiếng cười dài. Ha ha thật là có lỗi vì đã để các vị đợi lâu. Một lão giả dâu tóc bạc phơ mặc áo bào đen xuất hiện trên không trung. Lão nhìn toàn bộ người tham dự phía dưới một cách ngạo nghễ rồi từ tốn đạp không đi xuống ghế ngồi chủ tòa của mình. Lăng không chính là đại biểu cho tu vi kim đan chân nhân. Lão giả này không ngờ lại là người có tu vi cao nhất ở đây. Rất nhiều ánh mắt hâm mộ, đối kỵ, ghen ghét đều tập trung về phía lão. Vài tên vuốt đuôi liền đứng dậy hỏi thăm lão giả với giọng nịnh hót kéo theo các tông môn khác cũng lần đứng dậy chào hỏi. Nguyên hảo đứng phía dưới cười thầm trong lòng, lão già này thích hư vinh thật, xem chừng cái trò đại hội chắc khảo này cũng là chiêu trò của hòa địa tông bày ra rồi. Màn kịch vui sẽ còn phía sau đây hắc hắc, Khụ khụ lão già được mọi người tăng bốc ho khan vài tiếng rồi phất tay áo lên cất giọng như sấm rền ta là khổng tấn, trưởng môn của hòa địa tông. Hôm nay ta đại diện tông môn rất vinh hạnh chào đón các vị tiên hữu đến từ hành sơn thập quốc chúng ta. Để không làm mất thời gian của các vị, ta xin tuyên bố cuộc tuyển chọn đệ tử cho các tông môn bắt đầu. Sau khi khổng trưởng môn nói lời khai mạc, lực lượng chấp sự của hỏa địa tông lập tức triển khai điều hành việc chắc khảo. Từng hàng dài thiếu niên được chia ra để kiểm tra linh căn. Lúc này Nguyên hạo để ý thấy lão khổng trường môn và nhiều vị ở các tông môn khác đã rời đi đâu mất. Bọn họ bỏ đi đâu vậy nhỉ? Nói như vậy bọn chúng vốn không quan tâm kết quả tuyển chọn đệ tử này sao? Cảm giác sự việc càng lúc càng quỷ dị, Nguyên hạo liền ra lệnh cho Phong. Ảnh lén lút xâm nhập vào sâu bên trong hỏa địa tông để điều tra. Với khả năng ẩn nặc siêu cấp của mình, nó nhanh chóng phát hiện ra các vị trưởng môn tông môn lớn nhỏ đang tập trung ở trong một sảnh đường được canh phòng rất nghiêm ngặt. Vừa tiến vào bên trong, phong... Ảnh đã nghe tiếng cãi và của một mỹ phụ với khổng tấn. Khổng trưởng môn, tôi không hiểu tại sao chúng ta phải sợ hãi bọn hát quỷ môn đó. Bất quá cá chết rách lưới liều chết đánh một trận với chúng thôi. Hừ... Liệu trưởng môn nói nghe dễ dàng quá, chúng ta sẽ liều với chúng bằng cách nào đây? Tuy cùng là tông môn một sao nhưng số lượng kim đan của chúng là ba tên trong khi hỏa địa tông chỉ có ta và sư vinh thôi. Nếu các vị có khả năng thì xin đưa ra thêm một vị kim đan nữa là chúng ta có thể đối kháng với đối phương rồi. Khổng tấn lên tiếng phản bác gây gắt lại với Mỹ phụ họ liệu kia. Nguyên hảo xem chừng những người đang bất đồng ý kiến về vấn đề đối chiến với kẻ địch. lúc này một vị đạo sĩ cũng đứng dậy ý kiến tôi cũng đồng ý với liễu trưởng môn kẻ địch của hắc quỷ môn không ít nếu bọn chúng dám gây chiến với chúng ta thì những thế lực đó sẽ ra tay chó cùng dứt dậu trừ khi chúng muốn cùng chúng ta ngọc đá cùng tan thôi lão đạo dứt lời thì một gã béo đứng lên không đồng tình theo tôi thấy chúng ta cứ làm theo khống trưởng môn chỉ là một đám thiếu niên thôi thập quốc chúng ta dân số hơn ngàn vạn mất đi vài ngàn tên phàm nhân cũng như mối bỏ biển thôi. Kẻ chủ chiến, người muốn hòa, nhất thời cả đám tông môn không tìm được tiếng nói chung. Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt, căng thẳng. Khổng tấn nhăn mặt, lão không ngờ bọn chống đối lại nhiều vậy. Nhìn lướt qua mọi người khắp phòng, ánh mắt lão bất chợt sáng lên bèn vội cất lời: Chúng ta cãi nhau suốt cũng không thống nhất được gì. Ta có ý này, chúng ta hãy nhờ vân đại sư góp chút ý kiến. Ngài là người có danh vọng rất cao trong những người chúng ta. Các vị nghĩ sao? Được, nếu Vân Đại Sư lên tiếng thì Trần Quý ta ủng hộ. Ta cũng ủng hộ. Nhất thời mọi người đều đồng thanh ủng hộ. Ánh mắt sùng kính hướng về một lão giả mặc áo trắng đơn sơ. Thần Thái xuất Trần ngồi ở góc phòng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương 56, chắc khảo ngừng lại khổ khổ. vạn dược lâu chúng tôi xưa nay vốn không xen vào ân oán của các môn phái nhưng nếu các vị muốn nghe ý kiến của lão thì cũng xin góp chút lời vấn đề của khổng trưởng môn là không muốn gây chiến phải không thực tế thì tương quan lực lượng hai bên không chênh lệch nhiều lắm nên nếu giao tranh xảy ra sẽ khó lòng xác định kết quả nhưng có thể chắc chắn một điều là thương vong sẽ rất thảm trọng và ảnh hưởng rất lớn đến dân chúng thập quốc Theo lão biết thì bọn hát quỷ yêu cầu liên minh tông môn thập quốc phải cung cấp nam nữ ở tuổi thiếu niên cho chúng với số lượng lớn. Có vẻ như những tên tà phái này lại muốn tu luyện một môn quỷ thuật nào đó nên mới phải yêu cầu phía thập quốc gấp rút đưa người. Với tình hình này thì lão cho rằng các vị nên liên kết với một tông môn chính phái có thực lực mạnh mẽ làm hậu thuẫn cho mình. Như vậy hát quỷ môn sẽ e ngại không dám gây chiến. Nghe xong ý kiến của vân lão... Mọi người lại lâm vào trầm tư Hành Sơn Thập Quốc xưa nay luôn bài xích người ngoài Nên muốn họ cầu cạnh lệ thuộc những tông môn lớn bên ngoài là điều khó có thể thực hiện Cuối cùng Khổng Tấn đứng lên nói Phân tích của Lâu Chủ rất đáng để chúng ta suy ngẫm Theo tôi mọi người nên về chỗ tông môn mình bàn bạc thật kỹ Ngày mai chúng ta sẽ biểu quyết để đưa ra quyết định sáng suốt và hợp lý nhất Do tạm thời vẫn chưa giải quyết được vấn đề nên trưởng môn các tông phái đều đồng ý cách làm như vậy. Khi tất cả mọi người đã rời khỏi sảnh đường, khuôn mặt của khổng tấn liền trở nên vô cùng hung ác. Một lũ khốn khốn kiếp, dám cản trở kế hoạch của ta. Khà khà vậy thì ngươi cứ giải quyết hết bọn chúng đi. Một tên toàn thân mặc đồ đen che mặt hiện ra cười quỷ dị nói. Không ngờ trước mắt bao nhiêu chúc cơ kỳ cao thủ mà gã lại có thể ẩn nặc ngay trong sảnh đường dễ dàng như vậy. Khổng tấn vẫn không quay đầu lại mà nhàn nhạt đáp lời. Giết chúng thì dễ dàng nhưng lỡ có sai sót gì làm lộ tin tức ra ngoài sẽ rất phiền phức. Bọn quang minh hội vẫn luôn ngấp nghé chúng ta không rời. Không nên để chúng nắm được sơ hở gì cả nếu không thì sẽ mang đến họa diệt môn đấy. Vừa nhắc đến ba chữ quang minh hội. Ánh mắt gà áo đen trở nên âm lãnh, oán độc. Hừ, cái bọn đạo đức giả đó suốt ngày chỉ biết đi khắp nơi hô hào khẩu hiệu diệt trừ tài phái, cứu giúp chúng sinh. Thật ra, bọn chúng còn thối nát hơn bọn ta rất nhiều. Có điều ở vùng đông đại lục này ma giáo suy tàn, bị bọn khốn này thừa nước đục lợi dụng cơ hội chèn ép. Khổng tấn ngước đầu thở dài bất lực rồi quay người lại nói. Bây giờ chúng ta chỉ có thể cố gắng xây dựng lực lượng và chờ đợi mệnh lệnh từ liên minh thôi. Ngươi có thông tin gì mới không? tạm thời liên hợp ba tông môn lớn nhất phe chúng ta là Bích Xà Tông, song sát ma môn và vạn khô trại đang tạo nên thành trì phòng ngự vững chắc nên phía quang minh hội không có động tĩnh gì đáng chú ý. Lần này ta đến đây ngoài việc thu nhập năm nữ thiếu niên cho lão bất tử ở hắc quỷ môn ra Còn mang theo nhiệm vụ tìm kiếm hạt giống tốt cho lực lượng ma đạo sau này Hừng, ta có việc phải đi xử lý Lão cần gì cứ liên lạc với ta dứt lời gà áo đen liền biến mất Khổng tấn cũng lặng lẽ rời khỏi sảnh đường Lão định đi kiểm tra những tông phái đến tham dự lần này Mấy hôm nay là thời gian cực kỳ nhạy cảm Rất dễ có ám tử của địch trà trộn vào. Bên ngoài quảng trường, hiện tại số thí sinh được kiểm tra linh căn đã được 3 phần. Nguyên hảo sau khi tổng kết thông tin nghe trộn được từ phong. Ảnh liền cố gắng truyền âm cho tiểu vô. Tiểu vô, một tí chắc khảo ngươi giúp ta hiển thị linh căn hắc ám thuần khiết được không? Ta có việc cần phải dùng đến loại linh căn này. Vài phút sau... Trong đầu nguyên hảo liền vang lên tiếng đáp ứng lười nhác. Hắn thở phào nhẹ nhòm rồi quay sang khương thượng dặn dò lão bước tiếp theo nên làm gì. Xong xuôi mọi việc, hắn ngước lên trời thần thái lo lắng lẩm bẩm, cố lên phong. Ảnh, người mà bị tóm là ta tiêu luôn đó. Bên trong nội vi của hảo địa tông lúc này đang có hai bóng mờ một trắng một đen truy đuổi nhau một cách điên cuồng. Hừ cái con âm hồn này sao chạy nhanh đến vậy chứ Ta không tin là mình không tóm được ngươi Đứng lại mau Sau khi xem xét một vòng những kẻ khả nghi Khổng tấn quay trở lại quảng trường để quan sát kết quả chắc khảo Bản thân lão cũng không ôm hy vọng gì nhiều Lý do mà các tông môn ở hành sơn thập quốc yếu kém lâu nay Không chỉ ở vấn đề tài nguyên mà còn do thiếu thốn nhân tài Dân cư tổng thể khu vực này vốn đã ít lại còn chiến tranh liên miên giữa các nước với nhau. Chính vì vậy mà mỗi năm các tông môn ở đây thu nhận được số lượng đệ tử vô cùng khiêm tốn.